xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hèm chuyện ma để chúng ta tiếp tục đi đến tập số tám của chuyện đất âm hồn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đối với những chi tiết trong nội dung tập số tám hèm chuyện ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện đất âm hồn tập tám tác giả hà dương qua phần diễn đọc của địch soạn ông cứ như vậy mà liệm đi lúc tỉnh lại đã ở trong bệnh viện lý do tại sao ông nằm dưới giếng thì ông cũng không rõ trưởng nghe hết câu chuyện của bố xong suy nghĩ một hồi lâu rồi nói vậy bố chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe đi Cái chuyện này con sẽ bàn bạc lại với mẹ Với các em thế nào Ông bưởi mừng ra mặt rồi nói Đúng, đúng là con khuyên bọn họ đi Trước lúc bố bị ngất đi Bố còn nghe nói rõ rằng Nếu cố tình ở lại đây Thì nó sẽ giết chết từng người từng người một Chẳng đem câu chuyện này kể lại cho mọi người nghe Cậu liền khuyên mẹ Con nghĩ là bố bị ngã Cho nên thần kinh không được ổn định Thay vì tìm thầy bà cúng bái thì mọi người nên đưa bố đến bệnh viện kiểm tra. Còn có người bạn làm bên khoa thần kinh để cậu ấy khám cho bố. Mọi người nghe phân tích của anh dễ xong, thì không ai là không ngỡ ngàng. Gia đình của họ xưa nay đúng là không mê tín, chỉ là từ lúc ông bưởi mơ thấy người đàn ông báo mỏng trở đi, nhưng chuyện lạ mới liên tiếp xảy đến. Người ngoài có thể đánh giá rằng gia đình của bà bưởi có suy nghĩ lệch lạc và mây tín, nhưng mà tại sao con rể của nhà họ lại cũng không tin vào chuyện ma quỷ này bà bưởi liền ầm mờ nói con nói vậy cũng không được đâu có những chuyện chúng ta phải tin là có thật trưởng liền đáp những chuyện xảy ra với mợ hoa hay là bố con đều nghe oanh kể lại tuy nhiên con nghĩ tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi sau khi mọi chuyện qua đi vì không muốn mọi người bất hòa cho nên con không dám bàn luận nhiều Hiện tại bố đất thần chí không minh mẫn Nên là con nói vậy cho mọi người có hướng giải quyết Đừng tin mù quáng vào ma quỷ nữa Nếu quả thật đất này có ma Thì tại sao mấy chục năm qua Con ma ấy nó lại im lặng đợi đến tận bây giờ mới nhiễu nhương Oanh tin theo phân tích của chồng Bởi chuyện ma quỷ Sơn nay Chỉ nhằm trong mức độ truyền miệng của các cụ Bản thân người sống mà cô gặp Chưa ai từng gặp ma Hơn nữa gia đình nhà ngoại cô lại đang nhất nhất nghe theo lời bố con của thầy long cho nên cô thấy không an tâm Cơ mạnh dạn cùng chồng đưa ông bưởi tới bệnh viện để kiểm tra thần kinh bà bưởi chẳng thể ngăn cản được con phần vì bà càng mong lời con dạy nói chính là sự thật cho nên đồng ý cho các con đưa bố tới bệnh viện bác sĩ trực tiếp khám cho ông bưởi là bạn của trưởng sau khi khám xét và làm các xét nghiệm cần thiết Họ kết luận rằng ông bưởi bị stress quá độ dẫn đến trầm cảm ở người cao tuổi. Bác sĩ kết luận cả nhà ông bưởi bàng hoàng, trường liệt nói. Vậy là rõ rồi nha, không ma quỷ gì nữa. Bộ chính xác là bị trầm cảm dẫn đến thần kinh bị ức chế xuất hiện ảo giác. Tuân nghe tin xong thì ngồi yên không phản ứng gì. Cậu thực sự bị sốc. Không lẽ suốt thời gian qua chuyện xảy ra với bố cậu chỉ là sự trùng hợp. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ căn bệnh trầm cảm của bố cậu mà ra Vậy những chuyện xảy ra liên tiếp nhau trong nhà đều là sự trùng hợp Kể cả việc vợ cậu bị linh hồn nhập thể Khiến thiếu chút nữa thì mất mạng cũng là trùng hợp Vậy Thầy Long lừa đảo gia đình cậu là có mục đích gì? Cậu cứ suy nghĩ mãi mà không tìm ra được câu trả lời Bởi trước giờ Thầy Long chưa hề nhận tiền bạc của cậu Có hai chăng thầy chỉ lấy tiền lễ Hoàng kế sẵn lý cần chuẩn bị để xác định cậu tự đi mua. Chuyện con trai của cậu có thể nhìn thích ma rút cuộc là do đâu? Không lẽ thằng con trai mới vài tuổi của cậu cũng mắc chứng trầm cảm giống ông nội? Tới đó cả nhà của ông bởi họp gấp, chừng đề nghị mọi người dẹp tất cả mọi chuyện xây sửa, mê tín dị đoan. Bởi đó chẳng giúp ích được gì cho mọi người mà còn khiến cho tất cả phải lo âu và sợ hãi. Ông Bưởi chống gậy từ trong nhà ra ngoài Sân phản đối con rể Bố không đồng ý với anh trưởng Chuyện tâm linh là có thật Không phải bố bịa ra Ông bởi dĩ nhiên đủ tỉnh táo Để biết mọi người đang đưa ông đi đâu Làm gì Ông không muốn làm ấm nên vì sợ mọi người Bàn toán chuyện không ngay Tuy nhiên giờ mọi người yêu cầu Ông đừng mọi chuyện lại Nhất là không bán nhà thì ông không thể nhịn Ông muốn lớn tiếng tranh luận Và yêu cầu bán mảnh đất này Giờ đi nơi khác, nhưng ngực ông bỗng nhiên có rút Cảm giác mệt mỏi này ông đã trải qua tới mấy lần Cho nên không đến làm lạ Ông đưa tay lấy ngực vỗ vỗ vài cái Đột nhiên ông lên một cơn khó thở Tức ngực rồi liệp đi Các con phải đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức Bác sĩ kiểm tra huyết áp tăng lên 190 Còn nhịp tim thì quá nhanh không thể đo được Nghi ngờ ông gặp biến chứng về não do huyết tăng, bác sĩ cũng kể đơn thuốc tiêm truyền. Sau đó một vài tiếng cơ thể của ông bưởi lại tự trở lại bình thường. Trường xem bệnh án của bố từ cho bác sĩ liền tức giận nói với vợ. Anh nói mọi người còn cố chấp không có chịu nghe, bây giờ thì khổ rồi. Người già mà huyết áp tới 190 mà bố cứ cãi là bình thường. Mọi người tin ma quỷ hơn cả bác sĩ, anh đúng là chịu gia đình của em luôn đấy. Ông điền thở dài. xưa này bố mẹ không vậy, thế bây giờ tự nhiên mọi người thay đổi như vậy em biết làm sao? bác sĩ nói là tần số xuất hiện các cơn rối loạn khó thở tức ngực ngày một nhiều. đầu tiên là một tháng ba lần, dần dần là một ngày ba cơn. nếu bố bị triệu chứng như vậy, thì vào viện cấp cứu sẽ được bác sĩ cho thở oxy một lúc, thì các triệu chứng lại tự mất đi giống như bệnh giả vờ vậy. ông bởi cứ đi viện như cơm bữa, thuốc bác sĩ kê đơn dường như không có hiệu quả. Sức khỏe ông xuống dốc không phanh Trong vài ngày ngắn ngồi ông giảm tới 4 cân Sức khỏe tinh thần công việc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng Đặc biệt là các giấc ngủ dường như bị loạn Ông ngủ ít hơn hay giật mình và nói làm nhảm nhiều hơn Nhiều lúc ông thậm chí còn vừa ngủ vừa nói chuyện với ai đó cả đêm Tất cả mọi người đều kết thúc bằng câu khẳng định Tôi sẽ mau chóng bán nhà đi khỏi đây Bác sĩ tăng gấp rưỡi liều thức chống trầm cảm Bà bưởi phải lừa chồng đánh lẫn thuốc trầm cảm với thuốc bổ não để ông uống. Nửa tháng sau thì tình trạng của ông bưởi càng lúc càng nặng, thuốc càng uống vào khiến cho ông bưởi càng thần trí mơ hồ. Tuần lo lắng cho sức khỏe của bố bàn bạc với mọi người, đưa bố tới bệnh viện trung ương để kiểm tra. Cả một phần muốn đi bệnh viện lớn, một phần rút bớt mọi người theo ông bưởi đi bệnh viện kiểm tra, còn mình ở nhà cho thợ hoàn thành nốt cái công trình đang giang dở. Trong thầm tâm của cậu vẫn tin lời của Minh Soạn dặn dò đúc trước rời đi. Mì biết ý định của Tuân cũng không dám phản đối. cơ mặc dù không mấy tin vào Minh Soạn, nhưng khi ông bưởi bị bệnh cô cũng đi xem thầy. Các thầy đều phán ông bưởi bị âm binh quấy phá, nhưng lúc nói cách hóa giải thì không thể nào được đưa ra biện pháp. dường như là họ chỉ có thể nhìn thích sự việc mà chẳng có cách hóa giải. Người ta nói có bệnh thì mái tứ phương, My một phần ủng hộ việc đưa bố lên bệnh viện trung ương, một mặt giúp đỡ Tuân hoàn thành nốt phần việc còn đang giang dở. Cửa cống hy vọng việc thay đổi phong thủy sẽ giúp cho gia đình của cô mau chóng thoát khỏi tại ương hiện tại. Lúc ông bởi đi khám bệnh trở về thì hòn non bộ cũng đã xong. thân cho thờ lắp thêm máy bơm mini cho nước chảy tự động và mua cá vàng thả xuống dưới. ông bưởi về nhà thế vậy thì bèn trách móc Đảng nào thì cũng bán nhà thì còn làm cái đó chi cho tốn kém bố quyết định rồi tên nào phản đối thì bố từ mặt ông bưởi nói là làm ông vác ra phả ra tuyên bố gạch tên người nào dám phản đối chuyện ông bán nhà các con khuyên can thế nào cũng chẳng được Cả chẳng đã cho nên mọi người đồng ý để ông bưởi bán nhà và bán vườn cái tin ông bưởi bán nhà nhanh chóng được chuyển đi Nhưng lạm thay chẳng ai có hứng thú với ngôi nhà này. Ông bởi chờ mãi chẳng thấy có người hỏi mua thì cái gắt. Có ai lạ nữa? Sao trước đây nhiều người thích cái mảnh vườn này, mà bây giờ lại chẳng có ai muốn mua là sao? Bà bưởi liền đáp. Bán cái nhà chứ có phải mớ rau đâu mà ông muốn nhanh là nhanh. Bây giờ mọi người không có phản đối ông bán nhà nữa, ông còn lo cái gì? Đúng là từ lúc không ai trong gia đình phản đối bán nhà, ông bưởi không còn bị tình trạng co giật và huyết áp tăng nhanh Vài chồng của oanh trường thì chắc mầm do thuốc chống trầm cảm có tác dụng ông bưởi đã đáp ứng thuốc mới cho nên mừng rỡ ra mặt cậu tuân và cô mi lại nghiêng về phong thủy nhà thay đổi nên tâm tính của ông bưởi vui vẻ giúp ông bớt phiền muộn và một phần hòn non bộ ngăn chặn ma quỷ quấy nhiễu mọi người mừng giữ vì sức khỏe của ông bưởi tiến bộ rõ rệt Chẳng bao lâu thì ông bưởi bỗng nhiên không nói không rằng cây chống nặng đi quanh vườn tìm kiếm thứ gì đó. Ai hỏi gì ông cũng không nói, mà đến gần trưa ông mới chịu nghỉ vào nhà. Bà bưởi nấu cơm xong dục ông chuẩn bị ăn cơm, ông liền lắc đầu. Tôi không đói, chỉ mỏi chân và buồn ngủ thôi. Bà bưởi liền đáp, thì chân càng của ông đang yếu, ông đi cả buổi ngoài vườn như thế chẳng mệt mì lạ. Ông ngồi nghỉ một lát cho khỏe rồi tôi dọn cơm ông ăn Bà nói xong thì bỏ ra sau nhà xem đàn gà ao cá Lướt vào trong nhà bà thấy ông bưởi đang ngồi ở trên ghế Đầu hơi nghẹo có một bên Bà liền lên tiếng hỏi Ông đỡ mệt chưa tôi dọn cơm lên ăn nhé Ông bưởi không trả lời Bà bưởi thở dài quay xuống bếp bề mầm bắt lên nhà Ông bưởi dường như cũng đã ngủ quên Bà bưởi đến bên lay tay của ông Này ông ơi, tôi dọn cơm rồi ông rẻ ăn rồi lên giường mà nghỉ, ra cả ngủ trên ghế như vậy thì chẳng ra làm sao. Ông bởi bị vợ lanh mạnh khiến cho toàn thân của ông đổ qua một bên, tay chân của ông vẫn cứng đờ như một tư thế. Bà liền sợ hãi đưa tay lên mũi chồng kiểm tra, thì hốt hoảng giật mình tay lại. Ôi trời đất ơi, ông bị làm sao như thế này? Trời đất ơi, có ai không? Mau cứu ông nhà tôi với. Mọi người dồn lại đưa ông Bưởi đi cấp cứu Có người hàng xóm vào kiểm tra bước ra lắc đầu Chắc là khó lắm đấy Ông ấy còn không có thở đồng tử giãn rồi Gia đình của bà Bưởi liền nháo nhào Mỗi người một việc Đáng tiếc bác sĩ nói không còn cứu được Gia đình của ông Bưởi về làm tăng lễ Chuyện xảy ra bất ngờ bản thân con cái của ông Bưởi không nghĩ thích chuyện này Bởi ngoài việc cái chân của ông bị gãy thì ông vẫn còn rất bình thường Chiều hôm ấy người thân họ hàng làng xóm kéo đến đồng đúc lo chuyện ma chay Một người em trai của ông bưởi nghe tin anh mất thì vội vàng trở về Vừa vào đến cổng ông ban phải thốt lên Trời đất ơi sao nhà cửa gì âm mưu lạnh ngắt như vậy Mọi người con trai của ông ban điện đáp Nhà đang có tang thì phải lạnh lẽo chứ bố Không có cái gì đó lạ lắm Mọi lần bố đến chơi nhà cửa ấm cúng chứ không u ám như vậy Ông Ban nhìn hết một lượt quanh nhà và dĩ nhiên nhận ra Những thay đổi Ông lắc đầu Thế bà chỗ nào xem cho các bác nhà mình mà sửa đổi thế này không biết Bước vào nhà cái cứ như là vào cái nghĩa địa vậy Rồi không khéo là bác bưởi đi xong con cháu lại kéo đàn kéo đống đi lũ hết sạch Cậu Toàn nghe ông chú nói vậy thì giận lắm, nhưng mà nhà đang bối rối cho nên cậu bấm bụng bỏ qua. Con trai của ông Ban thì xấu hổ vì bố nói chuyện thiếu suy nghĩ cho nên nhắc khéo. Bố Hà, bố nói gì thì phải suy nghĩ kỹ chứ, bố nói vậy hóa chẳng phải mọi người bảo đồng mồm độc miệng. Mày thì biết cái gì? Nhà cửa âm khí nặng nề không sửa nhanh thì chết cả lũ. ta nói cái gì tao thấy nên là không nghe thì dáng chịu. Mọi người có mặt ai nấy đều khó chịu với em trai của ông Bưởi. Mặc dù bị con trai ngăn cản nhưng ông cứ bà đâu nói đấy. Không nhắc tí chuyện chết chóc thì lại nhắc đến chuyện tài ương nghiệp chướng. Bà Bưởi năm lần 7 lượt nghe em chồng nói thì tức giận. Nhưng bà phải nhịn vì lo tang lễ cho chồng. Mà lạ là làm sao ông thầy đừng cô mi mời tới bấm giờ chọn ngày an táng, khi bước vào nhà cũng nói y chang như đã ông ban. một ông ban nói thì mọi người bảo là ông nói bậy ngay cả thầy cúng cúng nói thì cả nhà lại hoang mang cô mi liền bàn với cô oanh chị xem chuyện này có lạ không bây giờ cả chú ban và thầy đều phán nhà mình không cẩn thận chết chùm tự nhiên nghe thầy phán xong thì người em cứ như bốc hỏa cả lên cô cứ mê tín nhiều quá đâm dần lo lắng nhà tôi thì thấy bình thường hơn nữa bố mình mất có phạm trùng gì đâu mà phải lo thầy cũng phán rồi còn gì Biết là như vậy thì nhưng mà em vẫn không yên tâm. Bố mình lại giết bất đắc kỳ tử. Mấy cái chuyện người thân buột miệng nói gở em hơi sợ. Bỏ đi. cho ban xưa nay đều đầu óc hơi khác thường. Không phải là em không biết chú ấy nói gì kệ chú ấy. Cái em lo bây giờ là việc thay đổi phong thủy theo ý con trai của thầy Long kia kìa. Càng lúc em lại càng sợ. Chuyện gia đình của ông bưởi làm theo sự sắp đặt của Minh Soạn bây giờ lại dấy lên. một suy nghĩ ác cảm trong lòng của mi cậu không dám nói chuyện với tuân bởi người anh trai này tựa như bị bỏ bùa và tin tưởng vào minh soạn vô điều kiện cậu băn khoăn nên tiếp tục nhờ một người bạn giới thiệu thầy mới được ăn lộc thánh tới xem lúc mi tới cửa thì thầy đã thay đồ vào khóa điện cho nên từ chối tiếp mi phải năn nỉ mãi thầy mới đồng ý lên chuông thành quan trên xin phép cho xem gia đình của mi lần đầu tỉnh chuông xin âm dương không được thầy say mi bỏ tiền lên đĩa khấn rồi xuống tỉnh chuông xin âm dương quả nhiên sau khi mi đặt lễ thêm thì nhận được sự đồng ý mi mừng rỡ chưa kịp ngồi thì thấy đất đỏ mặt lên trách móc sao cô lại sơ ý như vậy thân thể không sạch sẽ giao dám xin lập quan Cô mi liền ngơ ngác con không hiểu ý thầy dạy bảo cho con thầy đuổi mi ra khỏi điện Con ra ngoài đi quỳ dưới sân trước cửa điện chịu phạt khi nào quan trên đồng ý ta mới xem được bật đắc dĩ vì muốn được nhanh việc cho nên mi làm theo lời của thầy chừng mười lăm phút thì thầy tỉnh chuông thêm một lần nữa rồi nói cô đến cửa điện muốn xin thỉnh chuyện gì chả giấu gì thầy bố con vừa mới mất mong ngài soi giúp thầy vuốt ve cành hoa trên tay cười tủm tỉm mất thì mất rồi giờ cô muốn giúp làm sao Liệu có phải bố con bị hãm hại không ạ Con nghe nói mảnh đất bố con đang ở nhiều âm binh Phải thay đổi phong thủy Nhưng khi làm xong thì bố con đột ngột qua đời Thầy gật gù bấm tay rồi hỏi Bố cô sinh ngày tháng năm nào Mi trả lời ngày tháng năm sinh của ông bưởi Nghe xong thầy xứng người Người này đã di cung hoán mệnh tại sao lại chết Mi nghe thầy nói thì ngạc nhiên Vậy là làm sao hạt thầy Thế là người này đã được thầy pháp di công hoán mệnh Mạng ông ấy được đổi bằng mạng của một người Hiện tại còn chưa tới số Thế nhưng mà bố con thực sự đã mất rồi Bệnh viện cũng không cứu được Gia đình con đang chuẩn bị tàng lễ Thế bấm đi bấm lại một vài lần rồi đưa bông hoa cho My Cô hãy ngắm bông hoa này thật kỹ Hãy nhớ đến bố cô rồi nói cho Tăng nghe Xem ông ấy đang muốn điều gì nhất My không cần nghĩ ngay mà đáp Bố còn muốn bán nhà đi nơi khác Phải chính là như vậy Ông ấy vì quá nôn nóng chuyện bán nhà đi nơi khác Cho nên hồn thoát khỏi sát để đi tìm nhà mới Hiện tại ông ấy chưa chết Tôi chắc chắn như vậy Mình nghe thầy vắn xong thì hai tay như ủ đi Chuyện này không thể nào xảy ra Bởi lẽ bố cô đã ngừng thở từ trưa Bệnh viện cũng trả về thì làm gì có chuyện ông còn sống Thầy liền đáp Cảnh hoa ấy là sinh mệnh của ông ấy có dòng máu tấm cành hoa cầm về nội trong đêm nay có quý nhân tới giúp ông ấy chưa tận số nên không thể chết mới nhìn chằm chằm vào cành hoa trên tay chưa biết phải làm sao thì thầy đã bước đến đưa con dao cướp một đường nhẹ trên ngón tay của mi máu dưỡng ra đỏ thấm thầy cầm cành hoa quét qua vết máu rồi nhắc nhở mi chuyện tăng lễ dừng lại đi ông ấy chưa chết đâu Tuy nhiên sẽ có người khác chết Trong này mai mà thôi mi càng nghe lại càng khó hiểu Là ai chết vậy thầy Thầy liền đáp thiên cư bất khả lộ Người chết này ít tuổi hơn bố cô tôi chỉ có thể nhìn ra được như vậy thân cô đã lấy chồng đừng ra tiên bên nhà chồng Đón nhận và che chở Nên chuyện bên nhà mình khó lòng soi qua cô được Cô cứ về đi Quý nhân gia đình cô giúp bố cô sẽ qua tài kiếp Nhưng mà thầy cũng mới tới nhà nói Nhà con lạnh lẽo Chẳng ngay có phải do nhà con sửa nhà Không có chuyện đó Chỉ người sắp chết hoặc thầy Pháp Mới thấy âm khí và tử khí Mình nghe thầy nói xong Thì dùng mình Nếu nói như thầy thì chẳng phải ông Ban Chính là người thấy được âm khí trong nhà của bố cô mà dự cảm chẳng lành Tự nhiên xuất hiện trong đầu của cô Tim của cô đập lên loạn xạ Thầy lên tiếng tiễn khách Nhưng gì xem được tôi đã xem cả rồi, cô mau về đi, dừng tăng lý lại kẻo chôn người sống thì cả nhà gặp họa sát thân. Thầy nói xong miệng méo đi, tay chân co quắp, Mi sợ hãi đứng dậy toàn tới đỡ thầy. Một người phụ nữ trong nhà chạy ra vội vã đuổi Mi, "Cô mau đi đi, vì giúp cô mà trên phạt em tôi rồi, nếu cô còn ở lại, em tôi sẽ bị quan trình quả trách." Mi cảm ơn thầy rồi rời khỏi nhà. trên đường đi cô băn khoăn suy nghĩ hồi lâu, rồi gọi điện báo về cho Tuân. Tuân vừa nghe tin cũng báo. Minh Soạn đang trên đường tới nhà mình, cậu ấy nói bố cho tới số. Lần này mi nổi ra gà, toàn thân của mi lạnh nhưng lại đổ mồ hôi. Mi đưa tay lòng mồ hôi đang giống chìm trán, tay còn lại nắm chắc cành hoa, đôi mồi run sợ. Vì không lẽ quý nhân mà thầy vừa nhắc tới chính là Minh Soạn. vậy trước giờ cậu ấy thực sự không hề có ý đồ xấu bác tài xế thấy mặt của mi tái đi thì liền thắc mắc cô bị say xe hay sao mi liền lắc đầu không ạ em hơi mệt anh làm ơn đi nhanh giúp em nhà em đang có việc gấp mi về đến nhà trời cũng đã tối họ hàng tới giúp mai chay vẫn có mặt đông đủ hàng xóm láng giềng ngồi chung quanh sân giúp rửa mâm dọn bát mi cầm bông hoa chạy thẳng về giường của ông bưởi đang nằm cô đặt bông hoa vừa cầm về lên đầu giường máu thấm vào cành hoa bỗng dưng thành màu tím sẫm đôi tay cô đặt run rẩy lên phần ngực của ông bưởi để kiểm tra oanh bất ngờ bước vào vừa thấy mi cô ngạc nhiên xỉ sì chạy đi đâu mà bây giờ mới về người ta đang à, giao vải xô tới kia kìa xỉ sì ra chỉ mấy bác xếp khăn tang đi Mì vẫn ngồi im lặng đôi mắt của cô nhòe đi vì nước mắt Bố ơi bố mau tỉnh lại đi bố đừng ngủ nữa Anh liền chào mày gì sao vậy anh cũng thương bố tuy cũng vậy Nhưng bố mất rồi nên đau thương để còn lo việc khác Thầy nói bố chưa chết bố chưa tới số sẽ lại bắt đầu tin vào mấy chuyện vớ vẩn rồi Bố chết rồi Bệnh viện đang xác nhận thì gì với cậu Tuân bị sao vậy Mì nghe nhắc đến Tuân thì bèn đứng dậy Bác Tuân đâu rồi chị Em có chuyện muốn hỏi bác ấy Tân từ bên ngoài bước vào Màu, mọi người mau, mau tránh ra đi Phía sau lưng Tuân Minh Soạn cũng không xuất hiện Trong trang phục giống như một vị đạo sĩ Bộ quần áo anh mặc Trên người màu vàng cháy sọc trắng Minh Soạn rất nhanh Phát hiện ra cảnh hoa dính máu Đặt trên đầu giường của ông bưởi, Cậu liền khẽ mỉm cười hài lòng Quả nhiên người này Rất còn lòng Cậu Tuân liền nói, cậu mau cứu bố tôi. Mị tránh sang một bên những chỗ cho Minh Soạn bước vào. Cậu xách theo một cảnh dâu lớn đưa cho Tuân. Mau buộc cảnh dâu này vào chân giường. Nhớ treo ba quả chuông lên và đóng cửa lại, không cho người khác làm phiền. Hòa cũng chạy vào tay cầm chiếc vòng cầu hồn đưa cho Minh Soạn. Vòng đây, cần gì nữa cậu cứ sai bảo chúng tôi sẽ đáp ứng. Minh Soạn liền đáp. bây giờ hãy đưa mẹ cầu và tất cả các con cháu vào đây một trong số những người thân thiết nhất cần gọi hồn ông ấy trở về oanh liền hỏi mấy người tính làm cái chuyện gì vậy bố mất rồi mọi người không để linh hồn bố được yên sao oanh lớn tiếng phản đối khiến mọi người hữu kỳ đứng vây quanh cửa nhìn xem chuyện trong nhà thằng hải và con nga cũng lao sao và xem chuyện lạ hai đứa hàng ngày xem phim ma cho nên vừa kết quả chuông chúng đã kêu lên Chuông kia thầy Pháp dùng để gọi hồn những người bị ma quỷ bắt hồn Trên tivi vẫn thường hay chiếu như vậy oanh liền quát các con Hãy đến nói tầm bậy tầm bạ cái gì Mau ra ngoài phụ các bác dọn dẹp cho mẹ Thằng Hải liền táp Lần trước lớp con đi thực tập ở trên cái vùng cao á Công thấy thầy Mo dùng chuông treo cây dâu Để mà cứu người bị bắt hồn Như vậy là ông ngoại chưa chết Chỉ là hồn ông bị xuất ra trong lúc ngủ và lạc đường về Con thấy các giả nàng trên bàn nó như vậy Tận mắt con đã chứng kiến rồi minh soạn liền gật gù Đúng vậy Ông ấy chưa tận số nên chưa thể chết Tôi sẽ đưa ông ấy trở về trưởng nghe mọi người bàn toán truyền thể pháp gọi hồn cứu bố vợ Có đối ngạc nhiên vì kiểu Mê tín dị đoan của gia đình vợ Nên anh quyết phản đối Hai vợ chồng của oanh trưởng cho rằng Các em đang cố ý không chấp nhận sự thật và tin tưởng mù quáng vào chuyện ma quỷ sau cùng bà bưởi quyết định còn nước còn tát cho nên đồng ý cho minh soạn làm lễ gọi hồn minh soạn đứng chắp tay kính cẩn nói chắc như đinh đóng cột bố tôi dùng cả sinh mạng để thay đổi số mạng cho ông ấy tôi nhất định sẽ đưa được ông ấy trở về hoàn thành tâm nguyện trước lúc mất của bố tôi mọi người cứ tin ở tôi đoàn cầu quay ra cúi lại bốn phương tám hướng Và cầm cây bông hoa mi cầm về sẽ nát tùng cánh hoa xung quanh giường nằm của ông bưởi Ánh mắt của Minh soạn sắc như dao Cậu quay sang nói giọng như ra lệnh Hai người con lớn mau rời khỏi đây Sức khỏe hai người không tốt Sợ bị âm khí làm tổn hại Oanh và Tuân quay sang nhìn nhau Tuân kéo Oanh rời khỏi ngôi nhà Chúng ta tạm thời ra ngoài theo lời cậu ấy Oanh đi ra ngoài nhưng luôn miệng trách Cậu xem đi Nhà mình biến đám tăng thành cái gì rồi Em tin cậu ấy làm được Cô My cũng mới đi xem thầy Thầy cũng nói bố mình chưa tới số Và có quý nhận cứu được Vậy nên mọi người nhất bậc tin vào lời thầy bói Con nước còn thát Thà rằng chúng ta tin rằng có Nếu bố sống lại được thì quá tốt Còn không thì chúng ta cũng không hối hận Hai chị em còn tranh luận chưa xong Thì phía trong nhà ông bưởi ngồi bật dậy Bà bưởi bị dọa Tới xém chút nữa tiếng ngất xỉu cô mi thì mừng rỡ kêu lên trời đất ơi bố ơi phải là bố về với chúng con thật rồi cậu tuân cố oanh nghe tiếng mọi người gieo hò trong nhà thì cũng chạy vội vào xem cậu oanh ngá khẩu không nói được câu nào tuy nhiên ngay sau đó minh soạn lại cầm ngay cảnh dâu quất mạnh về phía ông bưởi cậu vừa quất vừa lầm nhầm đập chú đôi mắt của ông bưởi vẫn nhắm nghiền làng xóm thấy ông bưởi không nói không rằng ngồi bật dậy mặt vẫn nhắm nghiền để lo sợ Liệu có phải Quỳ Nhập tràng không? Một người liền phản đối Quỳ Nhập tràng là lúc con mèo nhảy qua xác người chết Ông bởi nằm kia cạnh đống người vây quanh Lấy đâu ra mèo với chó mà Nhập tràng Đột nhiên con tuyển từ bên ngoài chạy vào sổ lên Hoa đưa mắt nhìn về con tuyển rồi lo lắng Có cần đưa con chó ra ngoài không thay soạn Minh Soạn bấy giờ không còn quất cành dâu Mà đang dùng ấn và chú điểm lên đầu Của ông bưởi cậu liền đáp Không sao Con chó vào là điểm lành Ông bưởi sau màu chóng tỉnh lại Cậu thả tay ra đưa mắt của ông bưởi Đột nhiên mở lên chừng chừng, Nhìn thẳng về phía trước Thằng Tốn thấy cảnh đó đột nhiên khóc thét lên Minh Soạn nói lớn Mau đưa cháu bé ra ngoài Hoa vội bế con bé chạy nhanh ra cửa Nhưng thằng bé vừa khóc vừa nói Còn muốn kéo ông về Ông bị cái người kia trói lại rồi Minh Soạn đưa mắt nhìn về thằng Phía thằng Tún Rồi lấy một lám bùa hơ đi hơ lại Ba lần trước mặt của nó Đoàn cầu ngụm một ngụm rượu Phun mạnh vào người của nó Minh Soạn ghé vào tai của Tuân Rồi nói nhỏ Đưa thằng bé đi khỏi đây đi Cậu cũng chuẩn bị thêm máu chó mực giúp tôi Chúng ta cần nhanh chóng Tươi máu chó xung quanh đất Tránh âm bình bắt người Bên ngoài tuân làm theo lời của Minh Soạn, dùng máu trong mực tưới xung quanh nhà. Tất cả góc vườn đều tưới đẫm máu chó. Trong nhà Minh Soạn tiếp tục làm lễ. Những người hiếu kỳ bắt đầu đứng xung quanh ngôi nhà để dò xét và bàn tán. Ông Ban đựng các con cháu mời vào trong nhà tham gia lễ gọi hồn của anh trai. Nhưng không hiểu sao ông nhất định không vào. Con trai của ông Ban thấy vậy thì ái ngại cáo lỗi. Xin lỗi các bác Bố em bây giờ đầu óc không được minh mẫn Cho nên chắc không tham gia được Em sẽ thay bố em vào ngầu lễ Cho bác bưởi được không Minh Soạn liếc mắt nhìn về phía người đàn ông Vừa mới bước vào Hai mắt của cầu sáng lên Rồi nhanh chóng trở lại bình thường Tuân vào nhà báo cáo đã hoàn thành Việc tưới máu chó Minh Soạn rút ra bao quả chuông Đưa cho Tuân, Toàn và con trai Của ông bàn Mỗi người giữ lấy một quả chuông này Trong đêm nay ông bưởi sẽ tỉnh lại Ba quả chuông sẽ đánh thức ba hồn của ông ấy Tuy nhiên muốn hồn thuận lợi trở về bên thi thể Cần phải bảy phách cùng trở về Tuấn liền đáp Làm sao để bảy phách trở về vậy thay Phải dùng lá sông và lau người liên tục cho ông bưởi Bên cạnh đó lập tức thu dọn nhà cửa nghênh dương khí vào nhà Số âm khí hiện tại đi mới được Bà bưởi đã theo thì phải theo tới cùng cho nên bà lên tiếng nhờ bà con thu xếp dọn dẹp đám tang tất cả mọi thứ liên quan đến ma chay lập tức bị dọn đi sạch sẽ làng xóm bà con nghe cái chuyện lạ đời này ai nấy đều ngạc nhiên nhưng do gia chủ yêu cầu cho nên mọi người phải theo họ bàn tán ra vào nói nhà bà bưởi nghe thầy pháp mê tín dị đoan vợ chồng con gái lớn của bà bưởi mặc dù không đồng tình với quyết định của mẹ Nhưng do bà đang quá hy vọng Vào phép màu Do Minh Soạn mang tới Cho nên cũng đành phải làm theo Cả hai phụ trách việc thu dọn Minh Soạn cũng yêu cầu họ phải rời khỏi Nơi ông bưởi đang nằm Bởi sợ dương khí của hai người họ Trực xung với dương khí Đang dần hồi phục trong ngôi nhà Trời gần sáng người sông nhà Vẫn sông nhà Người phụ trách xò bóp dãn gần cốt Cho ông bưởi vẫn miệt mài. Quả nhiên do sức nóng của dầu Cho nên tay chân của ông bưởi đã mềm mại trở lại Không còn co cứng như trước nữa Sự thay đổi diệu kỳ ấy càng làm cho mọi người có niềm tin hơn Vào phép màu thầy Pháp mang này. Năm giờ sáng mặc dù cơ thể của ông bưởi đã mềm trở lại Nhưng chưa hề có dấu hiệu của sự sống Ông ban mấy giờ cũng lững thững đi vào nhà Ông khịt khịt cây mũi rồi kêu lên Ôi trời đất ơi Sao cái mùi người chết nó lại gây vật tanh vậy? tôi không thể chịu nổi nữa. Mọi người đừng bóp dầu nữa có được không? Càng bóp thì mùi càng khó chịu. Con trai của ông Ban bấy giờ phải kéo bố ra ngoài. Bố không giúp thì cũng không nên nói như vậy. Dù gì mọi người còn đang dốc sức cứu bác ấy. Sống thế nào được mà sống? Nếu ông ấy mà sống được thì bố mày lại nguyện xuống âm phổ, đoàn tụ với ông bà sớm vài năm. Ông Ban vừa dứt lời thì đột nhiên lên cơn đau tim Ông há miệng không kịp kêu lên thì đã gục xuống đất Con trai của ông lập tức lấy thuốc dự phòng đưa cho bố Trong đầu của cậu dấy lên một dự cảm chẳng lành Không lẽ là lời nói lại linh nghiệm thế vậy Vài người họ hàng đi tới lập tức giúp ông Ban vào nhà Một lúc sau thì ông mới từ từ tỉnh táo trở lại Ông mệt mỏi nói Bạc bưởi có khi sống thật đấy Nếu bác ấy sống thì kiểu gì cũng có người chết thay Cậu toàn bấy giờ hỏi ngăn tình hình của ông Ban Thấy sức khỏe của ông ổn định cậu mới nói Chú chịu khó ngồi nghỉ đi Cháu với cậu Quang cần giúp thầy Minh Soạn dùng chuông gọi hồn bây giờ Ngọc nhà cháu sẽ trở lại với chú Ông Ban liền phẩy tay Không sao đâu Mấy đứa làm gì thì cứ làm đi Tôi không chết được đâu mà lo Ngọc và một người bà con ở lại với ông Ban Hai anh em toàn cùng vào phòng làm lễ với Minh Soạn Khi bà chiếc chuông nhỏ đồng loạt rung lên Cơ thể của ông bưởi dường như có sức sống Mặc dù ông không cử động được Nhưng bà bưởi phát hiện bụng của ông hơi phập phồng Đã mừng quính cả lên Được rồi, ông ấy thở rồi Có phải ông ấy đã sống lại rồi không? Minh Soạn kiểm tra rồi lắc đầu đáp Ông ấy chưa tỉnh lại hiện tại cần một người đủ mạnh để gọi ông ấy tỉnh lại tất cả mọi người đều lần lượt lại gần ông bưởi khóc lóc gọi tin của ông nhưng không có kết quả sau cùng minh soạn nhờ gọi mẹ con của hoa và ông ban tới giúp lúc mà ông ban cất tiếng gọi thì mí mắt của ông bưởi bỗng trào ra giọt nước mắt minh soạn mừng rỡ và kêu lên tốt quá rồi ông ấy đã nghe được lời của mọi người Ba quả chuông lập tức được lấy ra bỏ vào chiếc tô lớn đặt trên phần bụng của ông bưởi. Minh Soạn yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại một mình bà bưởi bên cạnh chăm sóc cho chồng. Tất cả cửa nhà đều được mở ra cho ánh nắng tràn vào trong nhà. Cầu nhà mở rộng rất toàn đậu xanh từ ngõ lớn vào cửa. Minh Soạn liền dặn tuân. Qua giờ mão có thể cho bố cậu uống ngụm nước kiểm tra. Tôi chỉ có thể giúp hồn vách ông ấy trở lại Còn chuyện tình táo lại khi nào hay khỏe mạnh Phải nhờ mọi người chăm sóc Tuyên bằng rỡ nắm lấy tay Của thầy cảm ơn Tuy nhiên mình soạn ánh ngại nói Trẻ em là trong nội tộc nhà cậu Sắp có vận tăng trắng Hy vọng dự cảm của tôi là sai Tuyên từng nghe mi nói chuyện Về ông thầy kia Cũng từng phán đông bưởi chưa tới số Và người chết trẻ tuổi hơn bố cậu Cậu liền bèn hỏi Bố tôi chỉ có một người em trai duy nhất là chú Ban Từ lúc uh, chú ấy đến đây Thì bây giờ toàn nói năng không đầu không cuối Chẳng có lẽ em... Cậu đừng đoán mỏ Sống chết tại số Tuy nhiên thì tôi mong những cảm nhận của tôi là sai Không phải ai cũng có khả năng nhìn chính xác được chuyện sống chết của người khác Có cách nào ngăn chặn chuyện ấy hay không? Mình soạn lắc đầu Không thể Nếu mắc sai lầm e tính mạng mọi người đều gặp nguy hiểm Vậy nên tốt hơn hết Mọi người nên tập trung lo cho bố cậu trước Mọi chuyện rồi từ từ tính Bà tí bấy giờ rất theo thằng cu tún sang với bố Thằng bé sau khi ngủ Một giấc dậy đã không còn nhớ chuyện Xảy ra đêm qua Nó liễu tiếu chạy nhảy ngoài sân nô đùa Cùng con tuyền Bà Tý liền hỏi chuyện Bố con sao rồi Thầy nói qua giờ mão có thể cho bố con uống ngụm nước Bà Tý liền đề nghị Nếu vậy, qua giờ tí con hãy đưa bố con tới viện. Nếu ông ấy có thể uống nước thì coi như đất tỉnh lại. Chúng ta sẽ không thể chăm sóc tốt hơn bác sĩ được đâu con ạ. Lúc bấy giờ sức khỏe của ông Ban càng ngày càng yếu, bệnh tim của ông tái phát đột ngột. Gia đình vội vàng đưa cả hai anh em ông bưởi cùng vào viện. Gia đình của bà bưởi lại dự cảm chẳng lành về ông Ban. Nhất là cậu Tuân, cậu lo lắng người gặp sự cố rất có thể là ông Ban. ông ban phải làm phẫu thuật gấp do hẹp van tim lúc ông ban được đưa ra khỏi phòng hồi sức thì cũng là lúc ông bưởi tỉnh lại niềm vui của gia đình họ thực sự được nhân đôi bởi hai anh em họ đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần ông ban sau phẫu thuật thì có phần tỉnh táo ông còn nhớ mọi chuyện và liên tục hỏi thăm sức khỏe của ông bưởi trái lại với ông ban thì ông bưởi lại không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra thậm chí khi mật tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong viện ông bưởi còn thắc mắc quái lạ tôi đang ngồi chờ bà dọn cơm mà lại ngủ thiếp đi mà sao mọi người bắt tôi nằm viện như vậy sự việc ông bưởi chết đi sống lại tựa như chuyện không thể tin nổi hàng xóm lắng giềng tới thăm hỏi khi tận mắt nhìn ông bưởi nói chuyện cười đùa vui vẻ thì mới tin đó là sự thật ông bưởi chỉ luôn miệng nói mình vừa mới thiếp đi một lát Vậy nhưng với vợ con, ông đã ngủ một giấc dài tới mấy ngày. Tuần thông báo tình hình cho Minh Soạn cậu vui vẻ. tôi đã nói rồi, bố cậu chưa tới số chết cho nên không thể đi như vậy. Vâng, không may cậu về kịp thời, chứ không chúng tôi lại mang tội bất hiếu. tân cũng tiện thể thông báo luôn cho chuyện của ông Ban, sức khỏe của ông càng lúc càng tiến triển rõ rệt. Ngoài việc ông khỏe lên nhanh chóng thì đầu óc của ông cũng minh mẫn hơn trước. Ông không còn nhắc tới chuyện chết chóc như trước nữa. Minh Soạn liền ngập ngừng. Nhìn sắc mặt của ông ấy hôm ở nhà cậu thì thực sự rất tệ. Trên vầng trán của ông ấy luôn xuất hiện những vệt màu đen. Tôi chỉ e nhà họ khó lòng mà thoát được tài kiếp. Tuần sợ nhất là việc Minh Soạn nhắc tới chết chóc cho nên mỗi khi nghe thấy cậu luôn muốn tìm cách hóa giải. Và hy vọng Minh Soạn phán đoán nhầm Tuy nhiên dựa vào năng lực của Minh Soạn Thì điều ấy là không thể Ông bởi khoản lại nặng nặc đòi về nhà ông Chán nạn cảnh nằm viện Và giờ mùi thuốc sắt trùng Ông ban cũng giống anh trai Cho nên liên tục hỏi thăm bác sĩ Khi nào mình được về nhà quan nghe bố hỏi bác sĩ như vậy Thì bèn đáp Bố phải ở viện theo dõi cho an tâm Bệnh của bố đang trong giai đoạn nhạy cảm vậy Bố cố tình về chị E là nguy hiểm. Ông ban liền hừ lạnh. tôi không chết được đâu mà lo. Nhưng bố cần ở lại theo dõi. Khi nào bố khỏe ắt sẽ được về. Ông ban không hài lòng khi nghe con trai nói chuyện ông liền dục. Vậy bố thèm ăn gì không? Con sẽ mua cho bố. Ông ban liền vui vẻ đáp. Gì cũng được nhưng mà được về nhà là tốt nhất. đoàn ông khụt khịt cái mũi. Nhưng mà sao tôi cứ thấy có cái mùi gì khó chịu vậy Càng lúc người lại càng thích nồng nặc Chắc là do bệnh viện khử trùng đi bố Không phải, đây là mùi của người chết Ông Ban vừa dứt lời thì Quang nhăn mặt từ từ gục xuống đất Cậu ta ôm lấy bụng của mình kêu đau Bác sĩ khám lâm sàng kết luận cậu bị ngộ độc Cho nên đưa cậu sang khoa tiêu hóa Và Quang hay tin chồng nhập viện do ngộ độc lập tức chạy vào viện Lúc hàng tới nơi thì bác sĩ chuyển quang ra ngoài nằm chờ. Con vẫn liên tục kêu đau. Hàng xuất chồng cho nên liền dục bác sĩ. Bác xem làm sao giúp chồng em, chứ đau thế kia thì chết mất. Bệnh thì phải đau chứ, không đau thì chồng cô vào đây làm cái gì. Nhưng mà anh ấy đau tím tái mặt vào, bác làm ơn kiểm tra giúp chồng em với. Chị yên tâm, chồng chị chỉ là ngộ độc nhẹ, không có chết được đâu mà lo. bấy giờ trong phòng quang ho lên một trạp rồi lên cơn co giật hai mắt của anh chợt ngược lên tay chân của khoáng cầu cứu nhưng chẳng có bác sĩ hay y tá nào túc trực hàng đôi co với bác sĩ không đường quay trở lại phòng thì sợ hãi khi thấy chồng của mình nằm ngửa trên giường nửa người dĩ đất trong phòng một mùi hôi thối và tanh tưởi nồng nặc xông lên cô liền vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ Ngay lập tức các bác sĩ và y tá chạy vào trong phòng để kiểm tra Họ đẩy xe giường nằm cổ quang chạy cấp thức vào phòng cấp cứu Một lúc sau bác sĩ bước ra ngoài với một vẻ mặt buồn bã và tiếc nuối Thật sự xin lỗi gia đình Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà bệnh nhân không qua khỏi Hằng gục ngay tại chỗ Cô kêu khóc kêu gào và chửi bới bệnh viện Người nhà bấy giờ cũng đã dồn đến cửa phòng cấp cứu Ai nấy đều bất ngờ trước cái chết đột ngột của Quang Gia đình của Quang không chấp nhận được sự thật đau lòng Mặt khắc hàng một mực khẳng định Quang chết là do sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ Cho đến hai ngày sau Gia đình làm thủ tục đưa Quang về nhà an táng. Đám tàng diễn ra nhanh chóng trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người Không một ai có thể ngờ được Người ra đi lại chính là Quang Bản thân của Tuân lúc nhận được tin số không nói thành lời Vậy là dự đoán của thề pháp là hoàn toàn chính xác Ông bởi trên tới số chết được cứu sống Và nội tầm gia đình của Tuân vẫn có người phải chết Ông Ban sau cái chết đột ngột của người con trai duy nhất Thì dường như bị phát điên Cả ngày ông làm nhầm gọi tên của Quang nỗi đầu lớn nhất chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh hơn nữa nỗi đau hơn chính là quang mới sinh được cô con gái chỉ có con trai nối dõi tông đường ông ban mỗi lần nhìn di ảnh của con trai thì lại bật khóc có những lúc ông than thần trách phận rồi quay sang trách móc con trai mày đi cho nó yên cái thân mày mày để lại tội lỗi cho bố mày sống mà gánh vác mày đúng là đứa con bất hiếu ông nói chán khóc lóc rồi lại lang thang ra phần mổ của con trai ông bưởi cũng bởi chuyện này mà suy nghĩ chăn trở ông nói chuyện với vợ liệu có phải do cái thần giả này của tôi cho nên thằng quang nó chết sớm vậy không càng nghĩ tôi lại càng thấy cái chuyện này nó lạ lắm bà bưởi nghe vậy thì đáp ông càng lúc càng nói năng linh tinh cái thằng quang nó bệnh nhưng mà bác sĩ không cấp cứu kịp thời thì nó chết chứ cái chuyện này liên quan gì đến ông mà ông cứ đắn đỏ suy nghĩ nhưng mà theo mọi người kể chuyện Thì rõ ràng là tôi tỉnh lại thằng Quang nó gặp chuyện Thì ông không nghe thầy nói ông chưa tới số sao Nếu mà ông chết không thuận số Thì mới là tai họa cho cả dòng tộc Chuyện đúng là như vậy Bản thân của Minh Soạn từng gieo quẻ cho ông Bưởi Nếu hôm ấy không thuận lợi giải cứu được ông Bưởi Thì tiếp tục có một đại tang liên hoàn trong nội tộc Sức khỏe của ông Bưởi phục hồi nhanh chóng Cây chân của ông cũng đã ổn định Trong nhà không còn xuất hiện chuyện ma quỷ dị thường Bản thân của thằng tún Cháu nội của ông cũng không còn thấy những thứ không nên thấy Mà chuyện dường như đất trở lại Với quỹ đạo của nó Chuyện ông Bưởi chết đi sống lại Bị người ta đồn ẩm ý cả một vùng Bà Canh và bà Bưởi ôn lại chuyện cũ một hồi thì trời đã lên cao Ông Bưởi mới từ ủy ban trở về Thế hai bà còn đang ngồi ở góc sân kể chuyện Thì lên tiếng nhắc Mặt trời sắp đỉnh đầu rồi Mà hai bà còn chưa có chịu cơm cháo gì hả Bà bởi bấy giờ mới lật đật đứng dậy Ôi thôi chết rồi Tại bà canh bà nhắc cái chuyện cũ Cho nên là tôi và bà ấy với mãi chuyện quên cả giờ Ông bưởi đưa cho vợ một chậu cây bông đỏ Bà mang chồng cây hoa đỏ miếu cô đi Bà canh liền chẹp miệng Hai ông bà rõ khổ chưa Tự dưng đi xây cái miếu cô lên để thở phục cơ mà thực sự là có thánh cô không phải ông bưởi Ông bưởi liền gật đầu rồi đáp Phải Có thể mọi người thấy lạ nhưng mà có thờ có thiên bà ạ Trước khi tôi cũng đâu có tin mấy cái chuyện ma quỷ đâu Sau cái vụ tôi gặp nạn là chính thánh cô đứng ra che chở cho gia đình tôi Cho nên là tôi mới bình an cho đến bây giờ Nhưng mà thánh cô trông thế nào Bà bưởi liền đáp Một trình nữ rất đẹp tóc dài thứ tha, một làn da trắng môi thắm như lần son. Trình nữ này đang cai quản mảnh đất ở nhà tôi, nhưng mà trình nữ rất buồn vì bị nhốt ở đây cả ngàn năm. Hơn nữa trình nữ nói sẽ che chở cho chúng tôi nếu chúng tôi thờ phụng bà. Bà Canh lắc đầu rồi chào ông Bưởi ra về. Bà Bưởi nói vậy để tránh bà Canh tò mò chuyện miếu cô, chứ chính xác cái đêm minh soạn làm lễ cầu hồn cho ông Bưởi. Thì bà cũng gặp được trinh nữ, người con gái xinh đẹp ấy bảo với bà Trên mảnh đất này có kho báu ngàn năm, ta chính là người canh giữ kho báu này Tuy nhiên ta bị nhốt ở đây cả ngàn năm, không có ai biết đến Nay duyên ta với bà đến cho nên tới đây gặp bà Chồng bà bị quỷ bắt hồn, cái thứ bà thấy bà nãy chính là quỷ mượn xác nhập hồn Bà muốn cứu chồng thì ta sẽ giúp, nhưng bà phải hứa với ta một chuyện Bà Bưởi lúc bấy giờ cũng đang đau khổ Bởi ông Bưởi ra đi đột ngột Cho nên lập tức gật đầu đồng ý Trình Nữ liền nói tiếp Ngàn năm ta ở đây không ai biết đến Bởi vậy sau khi giúp quỷ hồn thoát xác chồng của bà Thì sau đó 3 năm Bà phải lập miếu thờ phụng ta đàng hoàng tử tế Nếu bà thành tâm ta sẽ cho bà được hưởng kho báu mà ta đang cất giữ Bà Bưởi bấy giờ chỉ mong cứu được chồng chứ chẳng thiết tha chuyện gì có báu, cho nên đồng ý tất cả. Bà liền hỏi: "Nhưng mà tôi phải thờ cúng thế nào?" Bà chỉ cần hứa sẽ lập miếu thờ cúng ta là được. Khi nào thời khắc đến ta sẽ cho linh vật truyền tin. Tạm thời giấu kín chuyện này không được cho ai biết." Trình nữ nói xong thì liền biến mất. Bà Bưởi cũng bán tín bán nghi. nhưng lại hy vọng điều đó là sự thật thật may ông nhà bà đã được cứu sống trở về chuyện trôi đi tới ba năm sau bà bưởi cũng quên chuyện lời hứa thì một đêm hai vợ chồng đang ngủ bỗng cửa nhà bật mở cả một sắc trời màu hồng tràn theo cửa lớn vào nhà nàng trinh nữ ấy xuất hiện lớn tiếng gọi dậy đi đến lúc mà bà phải thực hiện lời hứa Con tuyền bấy giờ đất sụa ẩm mỹ Nó dần cả xích chạy lao vào cửa đánh thức chủ nhà Ông bưởi cũng bởi vậy mà giật mình tỉnh giấc Quá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp trong nhà Cho nên là ông ú ớ nói không thành câu Trinh nữ liền mỉm cười rồi nói Hãy lập miếu thờ cúng ta cho tử tế Sẽ nhận được lộc ban Nếu các người nhất nhất theo ý của ta Thì từ khắc ta sẽ mở cửa có báu trên mảnh đất này Cho các người hưởng ba đời Bà bưởi lần nữa hỏi Nhưng mà chúng tôi không biết thờ cúng thế nào Ngày mai trời sẽ nổi dông bão Khi nào con linh vật tới truyền tin Hai người sẽ biết làm thế nào Nàng trinh nữ nói xong thì liền biến mất Ông bưởi nhíu mày tự hỏi Chẳng lẽ tôi nằm mơ Giữa tháng 3 rét tháng 3 bà già chết cấm lạnh thế này lấy đâu ra sông bão nói xong thì ông lại nằm xuống trở lại nhưng bà bưởi không thể nào có thể chợp mắt bà cứ nằm trằn trọng cho đến khi trời sáng ông bưởi tỉnh dậy thấy khuôn mặt của vợ mệt mỏi thì bèn hỏi bà lại suy nghĩ chuyện gì mà mất ngủ vậy chuyện nàng trinh nữ yêu cầu chúng ta lập miếu thờ ông ạ bà bưởi tủm tỉm cười ô hay Thế hóa ra thì bà cũng mơ giống tôi Bà bưởi nghe chồng nói như vậy thì ngạc nhiên Vậy là ông nằm mơ sao Rõ ràng nàng trinh nữ đứng trước mặt tôi và ông Nàng ấy còn nói hôm nay có Dông bão Ông Bưởi để cánh cửa gió lạnh luộc vào trong nhà Ông chỉ lên trời Bà nhìn trời nhìn đất xem Mưa bão thế nào được Quả nhiên suốt hôm ấy trời không hề có rông bão Ông bởi càng chắc mầm rằng Chuyện nàng trinh nữ kia là giấc mơ Ông còn đem chuyện ấy kể lại cho các con nghe Bà bưởi liền kể lại chuyện xảy ra từ 3 năm trước và nói Khi ấy nàng trinh nữ nói 3 năm sau chúng ta phải xây cây miếu thờ Bây giờ cũng đã tới 3 năm theo lời hẹn Mẹ nghĩ đây không phải là giấc mơ Nàng trinh nữ canh giữ khó báu là có thật Bà bưởi nghe vậy thì đáp Nhưng mà chúng ta chẳng hết ngày đâu có mưa bão tuần bấy giờ suy nghĩ lại câu nói và thắc mắc lúc bố mẹ thì nàng trinh nữ có thể đã qua 12 giờ đêm tức là sang ngày mới rồi vậy bà ấy nói ngày mai thì phải là hôm sau nữa mới đúng ngày hôm nay không tính bà bưởi lúc này liền đồng tình đúng đúng đấy chắc chắn ngày mai sẽ có dông bão quả nhiên theo đúng lời của nàng trinh nữ hôm sau trời bỗng đổ mưa tầm tá ngập cả ao chuông và cánh đầm Mưa lớn kèm với rông gió nguyên một ngày một đêm Khiến cho nhà nhà đều ngập lụt Cả gia đình của bà bưởi bây giờ mới tin lời nàng trinh nữ nói Sáng hôm sau mưa ngớt Bà bưởi ra hiên ngồi bỗng nhiên một con cua màu đỏ rất to từ dưới ao bỏ lên Con cua bỏ đến sát chỗ của bà ngồi Rồi bò ra chỗ trái nhà Đầu ngõ và cứ nằm im ở đó Bà bưởi cứ quan sát con cua một cách cặm cụi Bà tin đó chính là dấu hiệu mà trinh nữ muốn báo cho bà thế cua nằm im bà bắt cua vào trong chiếc lục bình lớn đặt trên mặt tủ. Ông bởi thấy bà bưởi bắt cua bỏ vào bình thì ngạc nhiên Bà làm gì vậy? Tại sao lại bỏ con cua vào bình? Lỡ nó chết ra đó thì sao? Ông thì biết gì chứ? Nàng trinh nữ sẽ nói cho linh vật tới báo tin Tôi chẳng nguyên cả buổi chỉ thấy con cua này lạ nhất Tôi muốn xác định xem nó có đúng là do nàng trinh nữ phái tới không. Điều kỳ lạ là hôm sau ngó vào lục bình, cả hai ông bà không thích con cua đâu. Bà chạy ra đầu ngõ lại thích con cua nằm ở chỗ trái nhà, nơi hôm qua bà bắt nó. Bà liền loại lớn, ông nó ơi, mau ra đây mà xem đi. Ông bởi từ trong nhà bước vội ra ngoài cầm, vừa thấy con cua ông bất giác nổi ra gà. Trời đất ơi! Đúng là cái con cua hôm qua rồi Tại sao nó lại bỏ ra đây Thì đây là chỗ mà tôi bắt nó hôm qua Chắc là nó muốn chúng ta xin miếu ở chỗ này Ông bởi bắt lấy con cua đặt vào trong bể nước chỗ hòn non bộ Con cua lại bỏ lên và chậm chạp tiến lại đúng cái chỗ ông mới bắt nó Ông bởi chấp tay lấy nó mà nói Nếu quả thật là nàng trinh nữ về chỉ điểm Xin ngài cua hãy bò quay lại hòn non bộ Rồi vào trong hàng đá nằm nghỉ ngơi Chúng tôi sẽ lập tức xây miếu đúng vị trí ngài chọn Xét lời con cua bò quay trở lại hòn non bộ Hai ông bà bưởi đứng chết chân ở giữ cầm Bây giờ cả hai ông bà đinh ninh tin rằng Trịnh nữ đã hóa con cua ra dấu hiệu Bà bưởi mèn bàn với chồng Chuyện đã như thế này Thì chúng ta phải xây miếu thôi ông ạ Ý ông làm sao Ông bưởi thở dài rồi đáp <cười> Thì dù sao thì cũng phải làm thôi Có thở có thiêng Thế nhưng mà tôi nghe nói là muốn xây miếu nó khó lắm Không phải là ai muốn lập là lập Muốn xây là xây Việc này chúng ta phải nhờ thầy xem cho kỹ Ông bởi gọi các con sang bàn bạc Ba người con sau khi mà không phản đối Riêng vợ chồng của anh trưởng thì phân tích Thực ra thì cũng chỉ là một con cua thôi Tại sao bố mẹ lại cứ đinh ninh đó là nàng trinh nữ hóa thành Vừa lúc ấy thì con cua từ bên ngoài bỏ thẳng vào trong nhà Thằng tốn thấy con cua thích chí gieo lên Ông bà ơi Con cua nó vào nhà rồi đây này Trưởng nhanh tay bắt lấy con cua toàn ném ra vườn Thế oanh lăn đồng ra giữ nhà dãy lên Màu thả nó xuống cho ta Trưởng nhìn vợ ngạc nhiên Vợ ơi sao vậy Tại sao lại lăn ra đất thế kia Oanh liền cười sằng sạc lên bật đáp. Ai là vợ của ngươi? Nếu người không mau thả con cua Ta sẽ một tay bóp chết con đàn bà này Trường Liên tức giận Này đồ quá chớn rồi đấy em anh Em đừng có giả ma giả quỷ do anh nói xong anh ta thẳng tay ném con cua ra ngoài Ngay lập tức một luồng gió lạnh toát từ ngoài vườn thổi vào nhà Cả cơ thể của oanh đang nằm dưới đất Bỗng nhiên cứng đờ lại Không thể cử động nổi Bà bưởi lúc này sợ hãi mà hét lên Trời đất ơi con ơi còn mau tỉnh lại cho mẹ người của trường như có con gì đắp cuốn chặt chân tay của cậu cũng không thể cử động được cậu bất giác nghe giọng nói the thé của một người phụ nữ là mày dám làm trái ý tao mày sẽ phải trả giá bằng cái chết bà bưởi lập tức quỳ xuống khóc lóc văn xin lạy cô còn cắn rơm cắn cỏ con lạy cô mong cô đại xá cho những đứa con người trần mắt thịt con mắt như mù tụi nó no. chứ cô sẽ lập tức xây miếu thở cô từ nay sẽ không ai dám làm trái ý của cô nữa cả cơ thể của trường nhẹ như bấc bỗng bị nâng lên rồi thả mạnh xuống đất khuôn mặt của trường bấy giờ tái mét máu dì ra từ khóe miệng mồi của cậu mấp máy dám làm thì dám chịu sai thì phải phạt muốn cứu ngay kẻ này thì các ngươi phải hy sinh một thứ quan trọng khác bà mười liền dập đầu cầu xin lạy cô Miễn là cô tha cho hai đứa đó Vì không biết cho nên mới mạo phạm đến cô Trường đứng bật dậy từ từ Tiến lại với thằng Tũn chỉ thẳng vào nó Ta muốn thằng nhóc này Cả nhà ông bưởi nghe vậy Thì đồng thanh đáp Không được Hoa quỷ xuống rồi van xin Còn lại cô Con gái con nó còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện Mong cô thương tỉnh tha cho cháu Trường lúc này liền cười phá lên vậy thì không còn điều kiện nào đánh đổi cả ta đành phải bắt lấy kẻ điên rồ dám làm trái ý của ta con tuyền ở bên ngoài bỗng nhiên sủa lên đầm mỹ nó giật tung cả dây xích lao vào cắn chân của trưởng ngay lập tức hồn trinh nữ thoát khỏi cơ thể của trưởng anh lào đào đứng dựa vào tường mồ hôi vã ra như tắm chính bản thân của anh bị nàng trinh nữ nhập hồn khiến cho anh sợ hãi Lần này anh không thể không tin chuyện ma quỷ quái dị ở nhà bố mẹ vợ Oanh cũng đất tỉnh lại nhưng cơn đau đầu dữ dội, Cô liền quay sang nói với mẹ Chứ con sai rồi, mẹ hãy mau chóng xe biếu đi Lúc con cua bò ngược vào đến sân tất tại mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy để càng tin chắc Và những điều đang xảy ra trong nhà Được sự đồng ý của các con cho nên ông bà bưởi quyết định sẽ cây miếu nhỏ ngay tại cầm, đặt tên là miếu cô. Ông bà cẩn thận cống tính đi xem ngày, nhưng chưa kịp đi thì con cua đã mò lên tới chỗ của bà bưởi, rồi ngồi yên ở đó không chịu đi. Bà bưởi nóng ruột như lời lửa đốt, rồi đi thẳng vào giữ nhà ngồi khoanh chân một chỗ. Ông bưởi về nhà thi vợ ngồi bất động như một bức tượng hỏi bà không nói, lây bà bảo không sao. Ông hoàng hốt chạy ra ngoài gọi con cháu đến nhưng bà bưởi đột ngột lên tiếng ông kia mau quay lại đi ta có vài chuyện cần phân phó trước khi xây miếu ông bưởi quay lại thì bà bưởi vẫn còn ngồi nhắm nghiền mắt miệng nói linh hồi xây miếu tại vị trí còn của bò tới con cô hướng về đâu thì hướng cửa miếu đặt tại chỗ đó ngày mai ta sẽ cho thờ động thổ Lúc mà xây nhớ đặt bốn góc miếu, bốn chiếc hũ đựng nước sạch. Miếu xây xong cứ mỗi ngày phải thắp hương trồng cây hoa đỏ trước cửa miếu, cứ một trăm ngày thay một cây hoa một lần. Nhờ khi những gì ta nói thì cuộc sống của con cháu chắc nhà ngươi sẽ được ta bảo vệ. Từ khi xây miếu xong sẽ không có ma quỷ nào dám tới đất này quấy nhiễu như trước nữa. Bà bưởi nói xong thì ngã ra đất nằm bất động. Ông Bưởi đỡ vợ dậy, bà Bưởi liền nhăn mặt. Có chuyện gì vậy ông? Sao tôi lại nằm ở dưới đất? Hình như trình nữ vừa nhập hồn vào bà. Người ta dặn dò chúng ta xây miếu, nhất đặt bốn hũ nước sạch dưới bốn góc miếu, cờ miếu trồng hoa đỏ, 100 ngày thay cây hoa một lần. Ngày hôm sau hai ông bà Bưởi lập tức tìm người đi xây miếu. Trước cửa miếu xoay qua góc vuông góc với ngôi nhà của ông Bưởi đang ở. Chiếc miếu xây lên ngày ngày bà Bưởi đều hương khói cây hoa quả cũng trồng trước cửa miếu. Có điều rất lạ cây hoa ấy kích trồng xuống đất rồi nở hoa suốt một trong ngày rồi héo úa Gia đình của bà Bưởi buộc phải thay cây hoa mới trồng vào. Từ lúc miếu xây xong sức khỏe của vợ chồng ông Bưởi tốt lên, không đau nhức thường xuyên nữa. Thậm chí các con của ông bà đều thuận lợi trong công việc làm ăn. trong bộ tháng đầu tiên miếu hoàn thành thì các con trai của ông đồng loạt được thăng chức toàn thấy miếu cô linh ứng như vậy thì bảo dạn sắp lễ xin một một con bà bưởi ngang qua thích con trai khấn lại xin con thì bỗng buột miệng còn hãy cầm chén nước cúng cô về cho vợ con uống qua tháng sau ắt có tin mừng toàn lập tức làm theo và quả nhiên tháng sau đó gọc có thai Niềm vui đến với gia đình của bà Bưởi quá đối bất ngờ. Giờ linh thiêng của miếu cũng bởi vậy, được các thành viên trong gia đình của ông Bưởi coi như báu vật. Thời gian trôi đi, ông bà Bưởi cũng thờ phụng cái miếu ích được một năm, mọi chuyện luôn bình an và thuận lợi. Ngọc có thai 9 tháng 10 ngày, nhưng mãi đứa trẻ chẳng chịu chào đời. Hai vợ chồng đưa nhau vào viện, nhưng ngầm không có dấu hiệu sinh, Bác sĩ lại cho về vì bệnh viện đang quá tài Bi quá bà bưởi sắp lễ cúng miếu cô xin giúp đỡ Ông kiên thích nhà tiết gia đình của ông thông gia còn đang chuẩn bị lễ cúng vái cây miếu Từ mở thì buồn bã mà nói Giờ đáng lý thì chúng ta phải đưa con Ngọc đến viện Chỉ cúng cây miếu thế này thì con bé nó có sinh được không Bà bưởi nghe vậy thì đáp Thánh cô thiền lắm đấy chắc chắn hôm nay con ngọc sẽ sinh con trai mẹ tròn con vuông bà canh cũng đứng ở đó nghe bà bưởi mà phì cười bà liền nói Thế bảo bà chẳng chịu nghe cơ cứ mua dứa về gọt cho con ngọc nó ăn ăn vài quả là đẻ được ngay thôi mà con gái tôi nó toàn làm thế bà bưởi liền đáp con ngọc nó chả ăn cả rổ dứa rồi đấy bà có bao nhiêu thứ ăn cho dễ đẻ chồng nó cũng mua cả rồi mà có đẻ được đâu nói rồi bà quay vào châm hương khấn vái vừa dứt lời thì bên nhà con trai của bà hét toáng lên trời đất ơi vợ con đẻ rồi vỡ ối rồi mẹ ơi mọi người nghe toàn hét lên ai cũng cuống quyết chạy sang mỗi người một tay một chân đưa ngọc đi Việt. tuy nhiên giờ vỡ ối tử cung mở nhanh cho nên thiếu chút nữa ngọc đẻ rơi trên đường cả nhà đừng một phen hú vía vì cơn chuyển dạ nhanh chóng của ngọc bà canh chứng kiến cảnh lạ ấy thì kể với hàng xóm mọi người nghe xong chỉ cười vì họ tin rằng ngầm tên ngày sinh chứ chẳng phải do miếu cô linh thiêng bà bưởi thì một mực khẳng định là do miếu cô linh thiêng và thánh cô đang phù hộ gia đình của mình bà canh nửa tin nửa ngờ nhưng vì trước mặt bà bưởi cho nên vẫn nói cho được lòng hai bên bà bưởi nghiêm mặt nói đúng là lưỡi không xương nhiều đừng lắt léo Nhưng mà bà không tin thì cũng phải tin thôi. Con gái của bà đang bầu lần ba nhưng cô ta giấu cả nhà toàn đi phá. Nếu lần này phá đi thì sau này cô ta không thể có con được nữa. Đứa bé trong bụng cũng là bé trai. Bà canh nghe bà bưởi nói vậy thì tức giận. Bà đừng có nói linh tinh. Con gái tôi mới sinh được có vài tháng thì lý sao có bầu. Nó còn chưa có kinh trở lại thì bầu cái nỗi gì. Một người hàng xóm liền lên tiếng chưa tới tháng nhưng lại bầu trộm vẫn có đấy nhà cháu cũng có bầu trộm cho nên là đứa lớn và đứa bé cách nhau một năm đấy à bà canh vẫn không tin vào chuyện đấy cho nên giận dỗi bỏ về bà điện thoại cho con gái hỏi thăm tình hình cháu ngoại thì con rể nói con gái của bà nói đi khám bệnh do bụng cô ấy cứ nhói ăn uống thì lạnh hay nghèn rồi nôn nói cả mấy tuần nay không khỏi nghe xong bà hơi trột dạ hay là con bé nó có thai Con rể của bà liền đáp Không đâu mẹ Vợ con còn chưa tới tháng lại Thì làm sao có thai được chứ hơn nữa cô ấy cũng dùng tránh thai rồi mà Không an tâm Bà canh bắt con rể tìm tích tận Nơi con gái khám bệnh Lúc con rể bà điện thoại về báo Đúng là con gái của bà có bầu Cái thai đã được 14 tuần tuổi Thì bà thất kinh Bà liền dặn con mau đưa vợ con về Tuyệt đối không được phá nha Đưa bé này là con trai Mẹ sẽ tới nhà con ngay bây giờ Bà canh tới nhà thì ngay vợ chồng con gái cũng đưa nhau về đến nơi Bà hỏi han sức khỏe của con rồi kiên quyết bắt giữ đứa trẻ lại Con gái của bà vừa nói vừa khóc Mẹ ơi con cũng thương con của con Nhưng mà mẹ cũng biết là nhà chồng con khắt khe Hiện tại là con sinh hai bé gái rồi Lần này sinh bé gái nữa chắc là mẹ chồng con cho con ra đường ở mất Không được Bà bưởi nói là con đang mang bầu bé trai Nếu con bỏ đứa bé này Sẽ không thể sinh được con nữa đâu. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Cô gái liền ngạc nhiên. Sao bà bưởi biết con có bầu? Mẹ không biết. Bà ấy nói với mẹ cho nên mẹ mới tìm con đấy. Nhưng mà lúc nãy siêu ôm bác sĩ nói là đứa bé giống mẹ rồi. Đừng phá. Giờ nó còn bé bác sĩ siêu âm nhầm. Chuyện bà bưởi nói mẹ tin là thật. Con nghe mẹ đi. Đừng có bỏ đứa bé mà tội nghiệp. Nhưng mà lỡ sinh con gái thì sao? Sinh con gái thì ba mẹ còn về nhà mẹ nuôi. nếu mẹ chồng con không nhận con rể bà canh nghe mẹ nói vậy thì đột ngột lên tiếng con của chúng con thì chúng con phải nuôi chứ nếu mẹ không đồng ý thì đó là việc của mẹ con không có liên quan đến vợ chồng con bởi chúng con đã lớn và tự lập cả rồi bà canh nghe thích như vậy thì mừng lắm tốt phải hãy giữ đứa bé lại nhất định nó sẽ là một đứa bé trai như lời của bà bưởi nói Thôi hôm ấy về nhà, bà Canh lập tức sang nhà bà bưởi kể lại chuyện đã xảy ra. Bà còn hỏi đi hỏi lại, có thật là con gái tôi sinh con trai không à? Thật, chắc chắn là đứa bé trai. Nhưng mà trai hai gái thì quan trọng gì đâu bà Miễn là nó sinh cháu cho mình bế là được. Thế buổi nào rồi còn quan trọng trai với gái? Bà Canh liền thắc mắc, mà con Ngọc sinh xong bà cho về ngoại luôn hả? Sao không để nó ở đây để mình dễ chăm? Thế lúc con gái của bà đẻ thì bà có muốn nó ở nhà với bà hay là muốn nó ở nhà chồng. Thì dĩ nhiên là tôi muốn nó ở nhà với tôi. Thế nhưng mà gia đình nó khó khăn. Họ phải đợi con bé con tròn năm mới cho về nhà ngoại. Mà tôi với nhà nó cách nhau có chục cây số thôi mà. Bà bưởi liền nói. Con gái mà, đứa nào lúc sinh nở chẳng muốn về bên ngoài. Tôi cho cả thằng Toàn sang bên đó vài tháng phụ vợ nó. Mình thi thoảng chạy qua thăm cháu cũng được. Có ra xôi gì đâu cho cam. Làm vậy à, con bé nó đỡ tuổi thân. Nhà bên này khi nào thích thì nó mò về. Bà canh liền biểu môi. Thế ngày xưa con hoa nó sinh sao bà không cho nó về bên ngoài. Bà bưởi lúc này liền giận. Lại lôi cái chuyện cũ ra rồi. Ngày xưa nó là ngày xưa. Bây giờ thì tôi nghĩ thoáng hơn rồi. Bà bưởi đột nhiên nhìn trầm chầm, chầm vào bà canh. Có chuyện rồi.